Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sao nàng dám chắc chắn Ý nàng là đào ảnh truyền lộ Hắn nheo mắt nhìn tiểu thê tử thông minh Nhị hoàng tử kia sở dĩ muốn lấy thiếp Là do nhìn nhầm thiếp thành tỷ tỷ Đến giờ nàng có chút mập mờ hiểu ra Vẻ ngạc nhiên ngày đó của hắn Vẻ mệt mỏi vì tìm người của tỷ tỷ Hắn là giữa bọn họ có một mối lương duyên mỉm cười ngọt ngào đến Hoàng Huynh Cũng mở cho họ một con đường phía trước Bên phía quân địch vì mất quân lương, tướng quân bắc quốc ra lệnh tạm thời thu binh vì đánh trận, trong lúc này không có lợi cho bọn họ. Thế nhưng cũng không thể tính nhanh hơn trầm thiên, mộng nguyệt chẳng biết hắn bày trận và bố trí thiên la địa võng từ lúc nào, mà vừa hơi khỏe lại, hắn đã trở lại, gây khốn địch tại khe sầu. Nơi đó là một hòm núi, chỉ có một đường ra, lại bị trầm thiên cho rằng thiên la địa võng ở phía ngoài. Chàng từ khi nào thì nghĩ ra được sẽ vây hãm họ tại đây? nàng tò mò hỏi nàng đoán thử xem hắn đưa mắt nhìn thê tử thú vị nói sau khi chàng trọng thương trở về hắn là không thể vì kế hoạch đó khá tỉ mỉ không lẽ nàng tròn xe mắt hắn trong mắt có sự kinh ngạc phải hắn mỉm cười kéo nàng về phía mình trầm ổn trả lời làm thế nào không phải thật như mọi người đồn chàng thấy trước tương lai xoay chuyển càn khôn cài tử hồi sinh Thay đổi cục diện Thậm chí còn đọc được suy nghĩ của người khác đó chứ Nàng kinh ngạc đến nhìn hắn chân trối Hắn buồn cười nhìn thê tử Ta thật sự đoán được tương lai Thực sự có thể xoay chuyển càng khôn Dùng mạng một người khác Đổi lấy một mạng người Cũng đoán biết kẻ khác đang nghĩ gì Sẽ nghĩ gì Nhưng không thể cải tử hồi sinh Một người chết ta không có khả năng Làm sống dậy Nhưng cũng vì sửa đổi thiên ý mà thê tử tương lai của ta sẽ bị ứng tử kiếp lên người. Hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc muốn nói rõ tất cả cung năng. Mỗi một người đều có tử kiếp, nhưng riêng ta có đến hai tử kiếp. Một tử kiếp như mọi người, một tử kiếp khác vì sửa đổi thiên ý. Tử kiếp kia của ta vì nàng xuất hiện mà hóa giải. Nhưng còn một tử kiếp khác lại không ứng vào ta mà ứng vào thê tử của ta. Hắn hít một hơi thật sâu rồi nhìn sâu vào mắt của nàng Dù có phải đấu cùng ông trời Ta cũng sẽ làm mọi cách để nàng vượt qua tử kiếp đó Nhưng nàng có hối hận không khi trở thành thê tử của ta Thành thê tử của ta nàng sẽ phải thay ta chịu tử kiếp Dù vậy nàng cũng không hối hận chứ Hắn khẽ thì thầm hỏi nàng Ta sẽ không hối hận vì đã gặp chàng Không hối hận vì đã yêu chàng Càng không hối hận vì trở thành thê tử của chàng mà vai trò tướng quân phu nhân này chẳng phải ta làm rất tốt sao nàng nhẹ nhàng mỉm cười nàng biết dù có thể không mấy đồng ý nhưng ít ra chịu tướng quân cũng không còn tỏ thái độ chán ghét với nàng như lúc trước nữa hắn không phải người xấu chỉ là có chút lô mãng trầm thiên ôm lấy thê từ nhỏ giọng nói thiếp biết huynh ấy có lẽ là bất mãn thay cho tỷ tỷ tỷ tỷ nàng hẳn cũng sẽ hạnh phúc Hắn vòng tay ôm thê tử dịu dàng nói binh sĩ canh gác gần đó cũng tự động lùi xuống để tướng quân và phu nhân Khành khành chậm chậm Tuy về hãm quân địch Thế nhưng vì không muốn hao tổn binh sĩ của mình Trầm thiên đành thả bọn họ Sở dĩ vậy đánh là vì hắn muốn kéo giải thế cuộc Cho một hành động khác sắp tới của mình Trầm thiên nhẹ nhàng Dài dài chán vừa bực vừa buồn cười Nhìn phó tướng của mình Đoạn vô tình đang lôi kéo Với giáo chủ ngũ độc giáo Trầm tướng quân, Uyển Uyển ta sẽ chịu trách nhiệm với pho tướng của người. Dù là nhầm lẫn, nhưng hắn đã thành nam nhân của ta, vì ta hắn mới còn được cái mạng như hiện giờ, vì thế đánh giặc gì gì đó, do ta gánh là được rồi. Uyển Uyển nàng đường đường là giáo chủ ngũ độc giáo, dù rằng làm việc có chút cổ quái, thích theo ý mình, nhưng tính trách nhiệm rất ao. Mộng Nguyệt ở một bên đánh giá vị giáo chủ kia, nàng ta một thân phục sắc đỏ rực kiêu sa, Dùng nhan xinh đẹp động lòng người Khuôn mặt sắc sảo toát lên vẻ hoa lệ Kiều kỳ Thế nhưng cũng không kém phần âm lãnh nguy hiểm Có lẽ là giáo chủ Nên khi thế bức người không nhỏ Ánh mắt kia khá kiên định nhìn trầm thiên Ai cần nàng chịu trách nhiệm với ta Khụ khụ Vô tình ở một bên gạo thét Tức giận đến mức đỏ hết cả mặt Hắn cảm thấy thật mất mặt Đại ca nhất định sẽ cười hắn chết thôi Dạ Phu Quân Lâm Uyển Uyển khép nép, thu lại khí thế mới rồi chạy lại vuốt lưng cho hắn. Đoạn vô tình khẽ liếc nàng một cái rồi nói: Quân Doanh không thể có phụ nữ. Nàng về ngũ độc giáo trước, đánh trận xong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.